chàm hậu tấu cái đúng cái sai và cái xấu xí thời trang luôn biết cách khiến chúng ta ngạc nhiên qua năm tháng đôi khi nó mang đến cho ta một số món đồ hết hồn tên nỗi ta nghĩ trong đầu rằng không bao giờ một triệu năm nữa cũng không có chết ta cũng không bao giờ mặc những thứ ấy lên người Và rồi, sau một thời gian bị ấp đảo tinh thần bởi các tờ tạp chí thời trang cùng các cửa hàng hiệu trưng bày nhàn nhàn, một ngày nọ, món đồ hết hồn ấy ở ngay dưới chân hay trên lưng bạn. Dù cho là như thế, thậm chí bạn cũng đã quen mắt với chúng. Những món đồ như trên luôn rất khó nuốt, bạn cần phải mang chúng với một thiết chế nhất định. Chúng tôi đã lập một phiền tòa thời trang ở đây để phân xử các món đồ gây tranh cãi khét tiếng trên thế giới và phát hiện ra một số món đồ đã bị mang tiếng hoàn suốt bao nhiêu năm qua. Vì chỉ cần mặc chúng với một chút khéo léo thì những món đồ đó sẽ trở thành xíu mẫu trong tù quần áo của bạn. Tuy nhiên, lúc nào chúng cũng đi kèm với một chút liều lĩnh. Dẫu biết nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ, nhưng chúng tôi có những hướng dẫn tổng quát Giàu giúp bạn tránh phạm vài những lỗi trời chàng hết sức đáng tiếc. Quần lửng ngang bắp chân, quần Capri, Chống chỉ định, loại form rộng, vải lai mềm oặt, có túi hoặc đắp ren bên hông, mặc với áo thun bé gái 14 tuổi, đi giày thể thao phong cách bánh bèo hoặc dép cao su bộ đội Bắc Hồ. Làm ơn, đừng Xuyệt Sẽ dễ chịu hơn nếu đó là kiểu quần phong cách Audi Hepburn Ôm và túm dần xuống cổ chân Tương tự như kiểu quần 7 phiên 8 Hay quần đấu bò Đơn giản và sang trọng Mang cùng với giày búp bê Giằng đàn giả xịn Hoặc giày bít mũi có phần mũi khuét sâu xuống phần ngón chân Quần skinny Chống chỉ định Loại lương sợi chất điệu lyca bó chít vào mông làm lộ các vết sạn Khủng khiếp hơn khi mặc cùng với một chiếc áo thun bé tí ti Hay áo ba lỗ bằng vải jersey trên rốn ý ẹ Duyệt Chất liệu đem in, tông hay vải có giãn, form ôm dáng hoàn hảo. Những chiếc quần kiểu này có thể mặc từ sáng tới tối. Nếu bạn đầu tư vào một chiếc quần thật xịn, bạn có thể xem nó như một món đồ cần bản tối cần thiết. Chiếc quần này mặc được với áo thun form rộng, cũng như với áo sờ mì lụa, dây ba lê hay mốt bài Quần legging, chống chỉ định, mặc các kiểu quần bó chịt vào mông này thay cho quần mặc ngoài. Duyệt, khi mặc thay cho quần tất thời điểm giao mùa với một chiếc váy, phải công nhận một điều chúng trông đẹp hơn nếu người mặc có một cặp đuôi thon và cổ chân thanh mạnh. Quần ngắn tới gối, quần sóc be mudan. chống chỉ định phiên bản mới đi biển về, mặc chung với áo cổ lọ màu panther và mang giày mọi đi biển. Duyệt, phiên bản chiếc quần jean của bạn trai năm ấy Vào mùa hè, hãy mặc nó với một đôi xăng đan cao gót, để chân không bị ngắn đi. Vào mùa đông mặc một chiếc quần dài hơn, khoác áo khoác vài tuyết để tạo phong cách mạnh mẽ Đi quần tắt len và giày ốc phố, cột dây hoặc bốt Chelsea Nếu bạn có thân hình nữ tính, vòng nào ra vòng đó, bạn cần cao hơn mức trung bình để có thể mặc được kiểu này. Họa tiết in động vật chống chỉ định những món được làm từ vài nhân tạo hay chất liệu rẻ tiền da báo da chăn sọc ngựa vằn và những thứ tương tự đòi hỏi một sự tinh tế nhất định khi mặc và không bao giờ được mặc những món này mà trang điểm mắt màu ngọc lam biển môi nâu sẫm hay má hồng gạch đỏ duyệt khi nó xuất hiện như trên những món đồ đóng vai trò như những điểm nhấn kín đáo trên khăn len hài lụa mũ chibi Giày búp bê, bốt cổ lông hay khăn tay, thậm chí cả những món chủ đạo, áo khoác lông, áo choàng in họa tiết. Với họa tiết in động vật hoặc mặc chúng một cách ý nhị và tự do, nếu không thì đừng mặc. Áo khoác vào, chống chỉ định, mặc chồng thành phố, các anh trai cũng không nên mặc nhé. Duyệt, mặc ở vùng núi hay miền quê, chọn những chiếc áo kiểu nguyên thủy hoặc ghi lê, tránh ra những chiếc giơm già bóng nhoáng hay thắt eo các kiểu bốt cao bồi chống chỉ định cao bồi nguyên cây quần jean cộng áo khoác biker tướng đi hùng hục hoặc mang với váy sương duyệt mặc giống như minh tinh Marilyn Monroe trong phim Misfits quần jean bạn trai giải quà khỏi bốt cộng áo trắng sơ mi hoặc mặc hẳn với một chiếc váy ren trắng Tôi yêu những đôi bốt cao bồi, nhưng đừng bao giờ mang chúng với jean. Bạn sẽ trông y hệt như những chàng chăn bò thứ thiệt. Tôi mang chúng với một chiếc váy bồng bay mua ở H&M cùng với áo khoác jean hoặc áo khoác da khai lên xinh đẹp. Emma Nulli Singer, diễn viên, ca sĩ. Váy, chống chỉ định, dài đến mắt cá chân, đi giày cao gót bít mũi, trông như PZ hội từ thiện sịt, loại siêu dài bồng bềnh lãng mạn kiểu Hy lạp đi cùng với dây buộc dây hoặc răng đàn kiểu cho pizine, khoác thêm một chiếc áo khoác nam tính, không thì bạn hãy mặc đầm họa tiết hoa nhí kiểu Laura Alice đi với giày đế gỗ to bản hoặc giày cao gót bít mũi. Ngược lại, với những gì mọi người luôn nghĩ, bạn không cần phải thật cao mới mặc được những chiếc váy dài. Không, không không và không ủng bông mùa đông Phu, bốt vào hiệu moon dày cover khi đã qua tuổi 26 áo khoác quải chán quần đen chất liệu nhân tạo quần áo chạy bộ vải nhung áo thun ngắn tún mũ bóng chày áo in chuyện tranh tất hoặc quần lót in họa tiết áo chùng phao cà vạt thèm chùm bực tóc nhung và không mang kẹp tóc nhựa đi đâu khác ngoài hồ bơi Thứ tồi loại trừ đầu tiên là kẻ viền môi và những bộ móng xấu xí. Cả dây cao gót xe tiền kém chất lượng nữa, không gì có thể tệ hơn chúng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi, mặc áo độ ngực bên trong áo thùn cũng tệ tương đương. Gia Gia, người sáng lập Gia Store, đường Munchit Paris. ngày nay phần lớn nước hoa được điều chế với mục đích làm hài lòng khiếu giác của các đại bộ phận thế giới. anh nghĩ liệu mùi hương đặc trưng của pháp có còn tồn tại không? ơn chúa chúng vẫn còn phụ nữ pháp có xu hướng thích các mùi hương thuộc dòng hương chipper gợi cảm tinh tế cực kỳ nữ tính và dẫn lối khiếu giác như chai coco của chanel, aromatic elixir của celine mai hay misoco của hollande Nhìn chung, phụ nữ Pháp thích sử dụng nước hoa một cách kín đáo Đó là ý thức tôn trọng phụ nữ khác và mùi nước hoa của họ Ở Mỹ, phụ nữ thích các mùi hương có tính chiếm hữu và lấn át Phụ nữ Đức thích các hương mạnh, nông ấm, có phối vani chủ đạo Trong khi ở Nhật, bạn hầu như không thể nhận thấy bất cứ mùi nước hoa nào tỏa ra từ phụ nữ Nếu anh được yêu cầu điều chế một loại nước hoa đặc trưng cho nước Pháp, phản ứng đầu tiên của anh sẽ là gì? Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện là hình ảnh của người đẹp Marion Cotillard Đối với tôi, cô ấy là hình mẫu tiêu biểu của vẻ đẹp Pháp, ở cổ tỏa ra sức quyến rũ của sự nữ tính với một vầng hào quang vừa tinh tế vừa tự nhiên. Cô ấy chính là phản đề với lối chăm chút thái quá của phụ nữ Mỹ khi họ không thể ra đường mà chưa sấy phòng tóc hay chưa làm móng tay. Sự chăm chút của phụ nữ Pháp nằm ở việc tập trung vào các họa tiết như sự kết hợp giữa hai màu sắc hoặc việc chọn lựa một món đồ phụ kiện đơn lẻ. Anh có nghĩ là nước hoa phản ánh tính cách con người tương tự như quần áo không? Khi lựa chọn nước hoa, bạn được tự do hơn khi chọn quần áo vì ít có quy tắc phải tuân theo và dường như không có bất kỳ giới hạn nào về tuổi tác. Một người phụ nữ trung niên sẽ không bước vào cửa hàng quần áo dành cho các cô em mới lớn, trong khi cô ấy vẫn có thể dùng chung mùi nước hoa với các cô gái trẻ. Angel, mùi hương của mọi thế hệ là một điển hình mang dù vậy, sự lựa chọn của cứu sát cũng thể hiện rất nhiều thứ về tính cách Cũng như mối quan tâm của mỗi người Một cô gái chồng có vẻ gợi cảm Có thể khiến bạn ngang nhiên khi lựa chọn loại hương hoa nữ tính Dịu mát và kín đáo Thay vì nhóm các hương hoa gây kích động Điều này chứng minh ngoại hình là không đủ để nói lên tất cả về một cá nhân Đôi khi chúng ta có thể xài nhầm nước hoa Như chúng ta có thể mặc nhầm đồ Theo nguyên tắc mà nói, đó là lỗi các lỗi tầm thường rất dễ bỏ qua. Chúng ta có một mối liên kết thể xác với hương thơm mà ta dùng. Nếu cảm thấy không hợp với chúng, hãy bỏ qua. Đêm mai chúng ta không thích ở một chai nước hoa đôi khi chính là cảm xúc mà nó mang lại. Dù cho hình ảnh, mẫu chai hay thương hiệu có thể trì phối lựa chọn, thì bạn cũng không nên quyết định mua ngày một mùi hương khi chỉ mới ngửi qua nó 5 phút trong cửa hàng. Bạn nên thử chọn vẹn một mùi hương lên mình, xịt lên khắp người, sống chung với nó vài ngày trước khi quyết định mua Hương thơm có thể vô hình, nhưng chọn một mùi hương phù hợp, quan trọng không kém việc lựa chọn một bộ trang phục.